Du long tùy nguyệt, người đọc, ý ý, lồng nhạc, bi, trường 51, phía đông một tứ, phía tây một tứ. Đau nhau Nhịn xuống. Nhịn không được. Vậy ta sẽ làm nhẹ một chút. Vẫn đau quá nha. Lần đầu tiên đều như vậy. Quen rồi thì sẽ ổn thôi Nhớ Ngoan, nhịn một chút ừ. Đừng khóc ơ Ngoan, bỏ cối, nhịn một chút Đâu muốn chết hậu ta sẽ nhẹ chút nữa Nhẹ chút nữa Nhớ, nhau... vẫn đau Nhớ Loại chuyện này phải dùng lực mới được nhá. Ầm một tiếng, triệu phổ đá văng đại môn, sắc mặt trắng bệch hùng hổ xông vào phòng công tôn. Hỏi, các người đang làm cái gì? Ngước mắt, chỉ thấy tiểu tứ tử ngồi trên bàn, sàn ống quần, lộ ra cảng chân ngắn nhỏ. Công tôn ngồi trên ghế, đang dùng các khớp ngón tay ấn vào bàn chân tiểu tứ tử. Hai phụ tử đều bị Triệu Phổ đột nhiên xông vào, làm cho kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn hắn. Triệu Phổ chớp chớp mắt, hỏi: "Hai người làm gì?" "Tiểu tử tử gần đây đi tiện tiện có chút khẩn." Công Tôn nói: "Ta ân ân cho nó." Ách. Triệu Phổ ngẩn người, tâm nói: "Thì ra là thế a, hù chết hắn rồi." Hại phụ tử này cũng thật là. Quái thanh quái khí. Ngươi làm gì vậy? Công Tôn có chút khó hiểu nhìn hắn, đột nhiên xông vào ôm. Triệu Phù trợn to mắt, sấn tới nói, "Ta cũng khẩn." Công Tôn trầm mặc một hồi, nói, "Vậy bị thỉ nghẹn chết đi." Chú thích: Thỉ ở đây nghĩa là phân. Triệu Phổ bất đắc dĩ nói: "Thử ngốc người còn giận à? Ta cũng nói là ta không phải cố ý rồi mà." Công Tôn không phản ứng. Tiểu Tư tử, tử thấy Công Tôn thất thần, liền vội vàng lui chân về, buông ống quần, chuẩn bị trốn đi mang hài. Công Tôn lanh tay lẹ mắt, nắm cái chân kia của nó. "Nhá!" Tiểu Tư tử, tử thê thê thảm thảm kêu một tiếng, làm cho Tử Ảnh lo lắng ghé vào cửa nhìn. Thử ngốc, người xuống tay nặng vậy à? Triệu phổ cũng có chút đau lòng Đây cũng coi như là con của hắn nha Tiểu tử tử ủy khuất nhìn công tôn Công tôn cũng yêu thương Vừa nãy xuống tay hơi nặng Vội vàng cấp tiểu tử, tử tử xoa xoa Nói Đau chứng tỏ huyết quản không thông Nếu như thân thể hảo Ấn sẽ không bị đau Triệu phổ nhướng mi một cái Hỏi Thật không? đương nhiên. Công tôn khinh bỉ nhìn hắn, đem tiểu tứ tử bế lên, kéo ống quần xuống rồi mang hài cho bé, nói: sau này mỗi ngày đều ấn. Tiểu tứ tử, tử hướng vào trong lòng công tôn chui chui, không muốn. Công tôn nựng mặt bé, vậy hai ngày. Tiểu tứ tử lau lau mặt, vẻ mặt như đưa đám nói: phụ thân cho rửa tay. Công tôn vui vẻ cười Trợ phổ có chút ước ao Tâm nói Thật nhỏ mọn ao Cũng ấn ấn cho ta đi Bằng không cho ta ấn ấn cũng được ao Vừa nghĩ đến bàn chân trắng nõn mềm mại của công tôn Trợ phổ liền cảm thấy tâm tình tốt lên Chỉ tiếc Từ ngày đó sau khi nói bậy Con mọt sách này sẽ không cho hắn tới gần Hơn nữa Hai ngày nay mới chịu nói chuyện với hắn Lúc trước đều xem hắn như không khí thường ngốc, trưa nay đi đâu ăn? triệu phổ cười hỏi công tôn, công tôn nước mắt nhìn hắn, hỏi vụ án của vương thái y thế nào rồi? ngờ triệu phổ nói thái y của thái y viện lên hợp chỉnh ngươi, nói ngươi hại bọn họ xấu mặt, với lúc tớ minh tử khó ở muốn tìm thái y xem bệnh, bọn họ mới muốn lợi dụng hắn, bạc đến muốn người đều là thái y của thái y viện gom góp, bất quá ngươi yên tâm Đám thái y này một tên cũng chạy không được Ta đều thu thập Công tôn nghe xong khẽ nhíu mày Hỏi Phải thái y lại có lá gan lớn như vậy sao Trự phổ nhếch miệng cười Nói Thử ngốc Ta đã nói người có đầu óc Bảo đại nhân cũng nói không chỉ là các thái y Phía sau khẳng định còn có người đỡ lưng Sau đó thăm dò một chút Người đoán khai ra ai Công Tôn lắc đầu. Đại tướng quân Uông Minh Hàn. Triệu Phổ nói: "Cái gì?" Công Tôn kinh hãi nói: "Tả Bắc tướng quân ngày trước, Hắn không phải tuổi tác đã cao rồi, hơn nữa địa vị cao quý là quốc trợ, tại sao lại?" Triệu Phổ cười cười nói: "Ta sai người đi thăm dò, có vài người nói gần đây Uông phi rất được sủng ái." Cũng là vượt qua bảng phi cùng Lý Phi Cho nên Uông Minh Hàn Lão Tướng Quân liền động tâm tư Hắn đã sớm muốn dệt trừ ta Cho nên cấp đám thái y này chỗ dựa Thuận tiện châm ngòi thổi gió Công tôn nghĩ nghĩ Cười hỏi Chỉ đơn giản như vậy Biện pháp này Khả năng khiến ngươi tức giận So với dệt trừ ngươi thì cao hơn à. Dù sao nếu như ngươi tin là do Hoàng thượng giở trò Dấu diếm tâm cơ Quay về mạc bắc Giấy binh tạo phản Vậy tổn thất chính là quốc trượng hắn chứ sao triệu <cười> phổ cười gật đầu liên tục Nói Hảo quá thư ngốc Đủ thông minh Địch sạc có chuyện như vậy à Ý ngươi là Còn có ẩn tình bên trong Công tôn giật mình hỏi triệu phổ gật đầu Thấp giọng nói Sau đó ta nhượng ảnh vệ trà trộn vào nhà Uông um lão tướng quân Mới biết được một ít chuyện Công tôn nghĩ nghĩ Hỏi Gia luật minh từng đến Lúc này triệu phổ cùng công tôn Đang kể sát vào nhau mà nói Vừa nghe liền sửng sốt Sau đó bổ nhào đến Tại biên bá công tôn Hôn chụt một cái Nói quá thông minh Ngươi Công tôn chùi mặt hung hăng trừng triệu phổ triệu phổ cười xấu xa. lúc này triển chiêu đi đến nói công tôn tiên sinh công tôn hung hãn liếc triệu phổ rồi lại dịu sắc mặt nhìn triển chiêu hỏi triển hộ vệ có chuyện gì đại nhân nói nhờ ngài xe một cỗ thi thể triển chiêu nói đã chết rất nhiều năm cũng đã biến thành xương cả rồi không biết có thể nhận ra được đặc thù của người đã chết không có thể công tôn gật đầu nói chỉ cần xương cốt bảo tồn nguyên vẹn cơ bản đều có thể nhìn ra có thật không triển chiêu giật mình công tôn gật đầu ý bảo triển chiêu dẫn mình đi rồi đem tiểu tử tử giao cho triệu phổ tiểu tử tử nói ta cũng muốn đi công tôn nói nhìn thi thể đó không sợ nhau Tiểu tứ tử lắc đầu Công tôn nghĩ nghĩ Nói Ta đi xem trước Không dọa người ta cho ngươi theo vào Vạn nhất bị dọa buổi tối lại náo loạn Nói xong Cùng triển chiêu đi trước Triệu phổ nhìn trời Hơ Đối xử với triển chiêu so với ta hảo nhiều như vậy Xú từ ngốc Tiểu tứ tử nhìn triệu phổ Vươn tay vòng qua ôm cổ hắn Hỏi Cứu cứu Ấn Triệu phổ nhìn bé Khuôn mặt này nhỏ nhắn non nớt Búng ra sữa Nhịn không được vươn tay nhéo nhéo Cứu cứu Tiểu tứ tử có chút lo lắng hỏi Phụ thân hung ngươi Ngươi có thể không thích phụ thân hay không Triệu phổ sừng sốt Cười lắc đầu nói Tiểu tứ tử ta thích chính là được phụ thân ngươi hung Tiểu tứ tử, tử có chút khó hiểu hỏi. Tại sao? Có người thích bị hung? Triệu phổ nhưu nhưu khóe miệng. Nói. Người xem xem. Phụ thân người ngoại trừ hung ta. y còn hung ai? Tiểu tứ tử, tử ngờ mặt lên trời. Chớp chớp mắt. Một lát sau mới lắc đầu. Không có. Thì đó. Triệu phổ cười. Nói. Cho nên... Đối với phụ thần người mà nói, tàu rốt cuộc là người đặc biệt, cùng người khác không giống. <cười> Tiểu tứ tử, tử bừng tỉnh, nói. Ngo, như vậy ngo. Chợ phổ gật đầu. bất quá, Hùng là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn này phải trải qua nhanh một chút. Tốt nhất là lập tức tiến nhập giai đoạn thứ hai. Tiểu tứ tử, tử có chút mơ hồ, hỏi. Vậy như thế nào mới được xem như là giai đoạn thứ hai ơ? Triệu phổ nghĩ nghĩ. Chính là y thấy ta thì cười, không thấy ta thì lo lắng. Khởi đầu là thân thân, bồng bồng rồi bế bế. Tiểu tướng tử nghe xong, vươn tay nhỏ bé sờ sờ đầu. Tưởng tượng cảnh công tôn nhìn thấy triệu phổ thì biến thành cái dạng kia. Triệu phổ cũng ngẩn mặt tưởng tượng, vừa nghĩ đến hình dạng kia của công tôn. Nổi ra gà Công tôn theo triển chiêu Chạy tới ngỗ tác phòng Chú thích Phòng khám nghiệm tử thi Bao trừng đứng ở trong phòng Chỉ thấy bên chân ông đặt buồn cái quan tài Đầy bùn đất Như là vừa từ dưới đất đào lên Công tôn đi đến nhìn một chút Chỉ thấy trong quan tài là một bộ xương khô trắng héo Chắc chắn đã lâu năm Chỉ còn lại bạch cốt Liên sinh Bao trưởng hỏi công tôn Có thể xác nhận đặc thù của thi thể này không? Công tôn gật đầu Ngồi sổm xuống tỉ mỉ xem xét Nói Người chết là một nam nhân Hơn 50 tuổi Bao trưởng gật đầu Hỏi Có thể tra ra là chết như thế nào Hoặc là một ít đặc thù lúc sinh tiền hay không? Công tôn gật đầu Nói Phải đem thi thể lấy ra Hảo Bao trừng cùng Chiến Chiêu đều đến hỗ trợ Đem hài cốt lấy ra Đặt trên mặt bàn Lúc này Triệu phổ ôm tiểu tứ tử, tử đi vào Tiểu tứ tử, tử nhìn chằm chằm bạch cốt trên bàn Chiến Chiêu lo lắng rằng bé sẽ sợ Nhìn công tôn Công tôn khoát tay nói Xương cốt nó không sợ Chỉ sợ con thịt nữa. Đang khi bày hài cốt ra Công tôn đột nhiên cầm lấy một đoạn xương Di một tiếng Chuyện gì vậy Bao trưởng vội vàng hỏi Người này hẳn là làm lao động tay chân Hơn nữa khẳng định nhiều năm gánh đòn gánh Đại loại vậy Bao trưởng khẽ nhíu mày Nói Làm sao thấy được Hình dạng xương cốt của hắn Công tôn nói Buông xuống đoạn xương đó Chỉ vào xương vùng vai và cánh tay người nọ Nói Xem Rõ ràng hình dạng của hai đoạn xương này không giống Chứng tỏ một bên chịu áp lực nhiều năm Mặt khác Các ngươi nhìn chân của hắn Có gai xương Rất nghiêm trọng Đây cũng là tật bệnh mà những người nhiều năm lao động tay chân mắc phải Còn có ngón tay công tôn chỉ vào ngón tay hải cốt Nói Các đốt ngón tay của hắn rất lớn Tay là thường ngày làm việc nặng nhọc Mặt khác Trên cánh tay hắn có một vết thương đã khép lại ở bên trong. Mọi người nhìn theo hướng công tôn chỉ, quả nhiên thấy được trên xương cánh tay của người này có một chỗ, xương khá dày, hơn nữa, bị lệch. Đoạn xương này là không có lành hẳn Công tôn nói, vị trí lệch chứng tỏ năm đó không phải lang trung nối lại cho hắn, mà là cố gắng tự nối vào, cho đến khi xương chậm rãi liền lại. Tất cả mọi người gật đầu Bao trưởng nhíu mày Hỏi Người nọ chết như thế nào Có thể đoán ra sao Có thể Công tôn vươn tay Chỉ xương ngực hai cốt Nói Chỗ xương sườn rõ ràng xuất hiện vết dạn Bao trưởng gật đầu Công tôn nói Có một lực rất mạnh Đập vào ngực hắn Tổn thương đến nội tạng Bao trưởng hỏi Nói như vậy là bị người giết Công tôn lại nhức xương sọ hải cốt lên nhìn Lắc đầu nói Đại nhân, hắn hẳn là ngã chết Ngã chết Bao trừng giật mình Công tôn gật đầu, nói Rơi từ trên chỗ cao xuống Sau đó ngược đụng vào tàng đá Hoặc là thân cây Hay thứ gì đó thô cứng Cuối cùng đầu chạm đất trước tiên nói cấp mọi người nhìn phía sau đầu hài cốt mọi người liền thấy có một chút vết dạng nếu như bị người đánh chết công tôn nói thì lồng ngực sườn sườn người chết sẽ bị đánh nát toàn bộ mà không tổn thương đến ngân cốt nơi khác kia hầu như không có khả năng nói chung vô luận như thế nào cũng không thể chết do bệnh lao đúng không bao trưởng đột nhiên hỏi công tôn sửng sốt rất quả quyết gật đầu nói đương nhiên người này tuyệt đối chết do ngoại thương hắn cũng cùng phải văn nhân bao trưởng hỏi công tôn lắc đầu là lao động tay chân bao trưởng nhíu mày thật sâu một lát ông mới hỏi công tôn có thể nhìn ra hắn là người nơi nào không công tôn cười cười nói đại nhân đang làm khó ta, ta chỉ có thể nhìn ra người này nguyên quán hẳn là người nam bộ. ngô bao trưởng cau mày hỏi làm sao đoán được từ tướng mạo của hắn công tôn nói tướng mạo cũng có thể suy đoán bao trưởng giật mình có thể công tôn nói tướng mạo chúng ta là do hình dáng cùng đặc thù của xương sọ quyết định Tỉ như nói xương mũi người này tương đối to, cho nên mũi hắn cũng khá to, hốc mắt không sâu, vì vậy đôi mắt có chút lồi. Mặt khác, cảm hắn tương đối bằng, cho nên mặt hắn là hình vuông, xương gò má không cao, cho nên cả khuôn mặt tương đối bẹp. Hắn là loại tướng mạo nhìn có vẻ rất thành thật. Bao trưởng nghe xong, tựa hồ có chút mơ hồ, ông tìm một chiếc ghế ngồi xuống công tôn khó hiểu nhìn triển chiêu bên cạnh một chút triển chiêu cũng nhún nhún vai ý bảo hắn cũng không rõ ràng lắm ngọn nguồn trong đó bao tướng triệu phổ nhịn không được bèn hỏi bao trưởng chuyện gì vậy đừng hỏi đừng hỏi bao trưởng khoát tay nói việc này cần bằng bạc kỹ hơn ta phải đi tìm bát vương gia nói xong đứng lên nói với các nha dịch ngoài cửa, đểm ngộ tác phòng khóa lại, hào hào gác, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận quan tài này, nghe được không? Dạ. Mọi người lĩnh mệnh. Bao trưởng vội vã đứng dậy đi ra ngoài, triển chiêu đuổi theo vài bước. Đại nhân, ta đưa người đi. Không cần, không cần. Bao trưởng nói, các người ăn đi. Chuyện này không nên truyền ra ngoài. Một lát ta còn có thể phải tiến cung. Nói xong, đi ra cửa. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Triệu phổ nhìn công tôn đang đi tới giếng múc nước giữa tay. Hỏi, thử ngốc, chuyện gì xảy ra? Công tôn vừa giữa tay vừa lắc đầu, nói. Không biết, thân tình của đại nhân tự hồ có chút cổ quái. Triển chiêu nghĩ nghĩ, hỏi một nha dịch. Thi thể này các ngươi lấy từ chỗ nào? Bọn nhà dịch lắc đầu, nói Vừa nãy bắt vương gia đưa tới Triển triêu sững sốt, triệu phủ nhíu mày, nói Có thể liên quan gì tới vụ án lần trước hay không? Chính là bài thơ do Bạch Huynh mang đến Ngày đó Bát ca cùng bao tướng không phải cũng dáng vẻ giữ kín như vương sao Công tôn cùng triển triêu liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu nghe triệu phổ nói vậy, hai người cũng đều nghĩ tới. Lần trước hình như nghe bao đại nhân nói liên quan đến bản án cũ của tiền triều liên lụy cực lớn. triển châu nói ba người nghi nghĩ đều sững sờ đứng trong viện. lúc này chợt nghe tiểu tứ tử, tử ngáp một cái hỏi công tôn phụ thân ăn chua đói ăn cơm trước đã triệu phổ nói Chuyện này nếu bao tướng không cho quản, chắc chắn phải có lý do. Công tôn cùng Triển Chiêu đều gật đầu. Công tôn từ trong tay Triển Chiêu bế lấy tiểu tứ tử, xuất môn. Mọi người đến Thái Bạch Cư. Còn chưa tới Thái Bạch Cư, Triển Chiêu dừng lại ngay bờ sông, nhìn phương xa, tựa hồ nhìn thấy cái gì đó thú vị. Nhìn cái gì vậy? Triệu phổ khó hiểu hỏi hắn. Triển Chiêu cười cười, hỏi... Tiểu tứ tử đã từng dùng bữa trên sông chưa? Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, lắc đầu nói: "Chua." Triển Chiêu vươn tay tiếp nhận Tiểu tứ tử, hỏi Công tôn bọn họ: "Chúng ta lên thuyền ăn cơm?" Lên thuyền. Triệu Phổ cùng Công tôn đều có chút mơ hồ, nhưng lúc này Triển Chiêu đã ôm Tiểu tứ tử thả người nhảy. Đạp nước bay về một con thuyền hoa lệ Phủ bạch sắc xa mạn phía xa xa Công tôn có chút sốt ruột Chợ phổ ngực thầm khen triển chiêu Giật có ý tứ Công tôn muốn tìm thuyền đi qua Nhưng gần đây làm gì có thuyền à Đang do dự Chợt nghe chợ phổ nói Thư ngốc Ta mang ngươi qua Vừa nhanh lại ổn còn không tốn bạc Công tôn nhìn chợ phổ tựa hồ có chút lo lắng. Triệu Phổ cười nói: Lê Mê quên đi, ta tổn thất một chút là được rồi. Nói xong, không đợi Công Tôn trả lời, vươn tay nhấc bổng Công Tôn lên, ôm chặt, nhảy qua bờ sông, hướng đến chiếc thuyền hoa kia. Công Tôn vô thức vươn tay ôm cổ Triệu Phổ. Triệu Phổ nhèn miệng cười, hạnh phúc cực kỳ. Nhảy lên thuyền hoa. Thì lại mới nhìn thấy trên sàn thuyền Có một chiếc bàn Trên bàn có một bầu rượu, Bên cạnh bàn là bạch ngọc đường Thần sắc phức tạp nhìn mọi người Mà trên chiêu thì lại ôm tiểu tứ tử, tử Ở một bên cười tủm tỉm Triệu phổ ôm công tôn lên thuyền Công tôn vội vàng muốn xuống Triệu phổ nhân cơ hội Tại trên lưng y ngắt một cái Mềm nho Công tôn hùng hăng Chừng mắt liếc hắn Tên lưu manh này còn cười Thật muốn đánh hắn Lúc này chợt nghe trong khoang thuyền truyền tới tiếng cười Chốc lát sau Một nam tử gầy thấp bé đi ra Trên tay hắn cầm một cây quạt lông chim Nhẹ nhàng phe phẩy Đi ra nhìn quét qua một vòng Cười nói Tại hạ hãm không đạo Kiên giang thử tương bình Các vị hạnh ngộ Triển chiêu hơi sừng sốt Trên dưới nhìn nhìn người trước mắt Chỉ thấy người này xấu vô cùng, thấp gầy không nói, da còn trắng bệch, lấm la lấm lét, mặt bóng dầu, cười miệng đầy răng vàng. Tứ ca, Bạch Ngọc Đường cấp Tương Bình giới thiệu. Đây là Triển Chiêu, đây là cử Vương Gia, đây là Công Tôn Sách, thần y so với đại tẩu có lợi hại hơn á. Tiểu A Nhi này là tiểu tu tử, dưỡng tử của Công Tôn Sách. Tương Bình chào hỏi, cười nói. Nguyên lai like vị này là cửu vương gia. Triệu phổ gật đầu, Nói, Hạnh ngộ, Tứ gia phiên giang thử, Nghe danh đã lâu. Không dám, không dám. <cười> Tương Bình khơi ha hả nói, Ta làm gì có đại danh à. Vừa nói vừa mời mọi người ngồi xuống. Hắn nói tự hãm không đảo, Mang đến hải sản hảo hạng. Vừa lúc, Đại gia ăn bữa cơm, Đã gọi đầu bếp làm Đang khi nói Tương Bình hào hào quan sát triển chiêu một chút Cười nói Vị này chính là nam hiệp triển chiêu à Triển chiêu thấy Tương Bình cười với mình Cũng gật đầu Tương tứ ra Không dám, không dám Tương Bình cười đến có thâm ý Triển chiêu có chút mở mịt Chợ phổ nhìn hai người một chút Vội vàng đứng lên nói với công tôn Đúng rồi, thư ngốc Người còn chưa có đổi dược cho nương ta phải không Công tôn sừng sốt Tâm nói bệnh của Thái Phi không phải đã trị rồi sao Tại sao lại đổi dược nữa Nhưng không đợi y suy nghĩ thông suốt Trợ phổ đã đem tiểu tứ tử ôm lấy Đặt vào trong tay công tôn Triển triều ngước mắt nhìn hai người Trợ phổ ôm lấy công tôn Nói Các người ăn trước Chúng ta quay về tranh vương phủ lập tức lại đến, nói xong, nói tiếng tạm biệt, ly khai thuyền hoa, bay đi. lên bờ, công tôn có chút khó hiểu hỏi triệu phổ, người muốn làm gì? triệu phổ nói, ơi, đã quên, lão tứ đều khó chịu. công tôn nhìn hắn, hỏi. Có ý tứ gì đây? Triệu phổ cười cười. Trước đây ta đã nghĩ, Bạch Ngọc Đường tuy rằng tính tình mạnh mẽ, người cũng thông minh, chỉ là hơi lãnh đạo, triển chiều cũng không biết cùng hắn có gì quá tít, thích khi dễ hắn. Bất quá bây giờ lại thêm một kẻ có tâm nhãn, triển chiều khó đỡ. Công tôn nghĩ nghĩ, hỏi. Người nói là, tương bình tới để ra mặt cho Bạch Ngọc Đường, cũng cùng thì nói vậy. triệu phổ nghĩ nghĩ nói cái này là kìm nhọn đối dâu bắp tương bình chính là nhiều tâm nhãn cứ để hai người họ đấu đi chúng ta đừng lội chỗ nước bẩn công tôn nghe xong cười cười nói kỳ thực xem tính tình triển chiêu như vậy hay là người khác kinh ngạc cũng rất thú vị triệu phổ bật cười nhìn công tôn nói còn một xét nhà người có có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn đó công tôn vô vỗ tiểu tứ tử nói dù sao thì cũng là loạn đó lão tứ bên kia so với lão tứ bên đây nhìn thuận mắt hơn triệu phổ sừng sốt công tôn hướng phía trước biễu biễu môi triệu phổ xoay mặt thì thấy trước mặt gia luật minh mang theo vài hạ nhân phe phẩy kê quạt nhất phái thông dòng tiêu sái Triệu phổ hít mắt lại, nhếch miệng cười cười, mang theo công tôn tiến về phía trước. Công tôn nhìn triệu phổ. Người không tránh à, không phải thấy hắn thì nổi ra gà sao? Triệu phổ cười nhạt một tiếng, nói. Chuyện người cùng tiểu tử tử bị người ta trọi trứng gà còn chưa xử, ta không thể đơn giản bỏ qua cho hắn. Đi, ta làm cho ngươi hạc giận.